bách luyện thành tiên huyến vũ chương một ba cấp thú phù các bạn đang nghe chuyện tại truyện audi .xyz. lão duyệt đến nước này rồi ngươi còn muốn cố làm ra vẻ huyền bí thiên sát ma quân hét lớn một tiếng hóa thành một đường chỉ quang cùng huyết khôi lỗi hướng về cực ác ma tôn lao sang ngươi đang muốn tự tìm cách chết vậy ta sẽ thanh toàn ngươi Cực ác ma tôn trên mặt hiện lên một chút nghiêm khắc, vạn hồn phiên. Trong tay ánh sáng xuất hiện đột ngột, ngay lập tức xương dày đặc. Trong ác ruột cùng âm hồn đều mạnh mẽ đi lên. Thiên sát ma quân không một chút sợ hãi, tay vỗ túi chứ vật ở bên. Hông, một chuỗi lần tràng hạt bị hắn tế lên, nhìn sơ một chút có phần. Như Phật Châu, nhưng mà quan sát cẩn thận lại làm cho người ta sờn tóc. Gáy, mỗi một cái hạt châu. Lại đều là một nho nhỏ đầu lâu Với lại đầu Lâu kia là màu đen Lâm hiên trong lòng dùng mình Không thể tưởng được cực ác ma tôn cùng Thiên sát ma quân không chỉ là đồng môn Mà hai người còn đều là vượt Tu luyện Ma quân mười ngón tách ra Từng đường pháp quyết từ đầu ngón tay kích Thích bắn ra Sau khi đầu lâu hấp thu Nhanh chóng biến đổi đại từng Cái lần tràng hạt lớn nhỏ Kích thước căng vọt đến 3-4 trượng cao nghe răng trợn mắt cùng ác vừa đón nhận. Tu la khô lâu, sư đệ, ngươi thật đúng là làm cho ta kinh ngạc vui. Mừng, không thể tưởng được báo vật nhiều như vậy. Cực ác ma tôn cười dài một tiếng, ma cờ nhẹ lay động từ bên trong bắn. Ra vô số hắc khí như tơ nhện, hơn nữa sau một trận làm cho người ta. Hoa cả mắt giao nhau biến àng thành mấy chục tấm nho nhỏ mạng nhện màu, đen, thu vào. Sau đó hắn một tiếng quát to đầy trời ti mạng lưới màu đen ngay lập. Tức rơi xuống đem khô lâu tre ở trong đó. Thiên sát ma quân biến sắc tính sai chính mình đối với lão dưỡng này. Vẫn còn xem thường một chút. Nguyên anh kỳ tu sĩ thần thông lại lợi. Hãy đến tận đây dù là một cái nguyên thần thứ hai thực lực đã vượt. Qua chính mình. Hơi một do dự trên mặt của hắn hiện lên một chút kiên quyết. Đi. Hướng về phía huyết khôi lỗi điểm một chút, phân thân kia do máu tươi. Và tinh khí tiêu hao hung hãn không sợ chết hướng về cực ác ma tôn lao. Sang mà hắn bản thể thì hóa thành một đường màu đen kinh hồng, trốn, chạy ra một cái phương hướng khác. Tráng sĩ tự đoạn cổ tay. Lâm Hiên cũng không khỏi tới bái phục dũng khí của ma quân, Nguyên. Nhân bởi vì sử dụng huyết ảnh phân thân pháp luật có thể thiệt hại. 200 năm thọ nguyên, đó là tình huống cái huyết khôi lỗi kia hoàn. Toàn không tổn hao gì. Nếu như một khi phân thân bị hủy, tổn thất có, thể không chỉ là thọ nguyên, mà ngay cả tu vi cũng có thể giảm xuống. Phạm vi lớn, thậm chí rơi một tầng cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Nhưng mà đối mặt cực ác ma tôn lão quái vật loại này, chạy trốn chứng thật là lựa chọn duy nhất chính xác. Chỉ là quyết định muốn vi sinh. Khôi lỗi này đã không phải mỗi người đều có thể thể làm được. Nhưng mà chuyện cũng không có đơn giản như vậy. Cực ác ma tôn trên mặt hiện lên một chút nụ cười kỳ lạ từ trong lòng. Ngực lấy ra một tấm kim sắc phù. Dung lên, phù kia bốc cháy. Nương, theo lấy tiếng giống khủng bố lên giận dữ. Một đầu yêu thú xuất hiện ở. Giữa không trung trong. Thú phù. Lâm Hiên tự nhiên sẽ không lạ lắm, nhưng bên trong yêu thú hồn thì cho hắn trông mà thèm kia tạo hình, khí thế kia, ba cấp yêu thú đủ. Để tu sĩ ghét đan kỳ so sánh với yêu thú gầm lên giận dữ, chẳng đứng huyết khôi lỗi, mà cực ác ma tôn. Chính mình thì hóa thành một đóa mây đỏ, lấy tốc độ vô cùng rửa dị, chạy tới phía trước. Thiên sát ma quân, sư đệ Vùng vấy là vô dụng, ngươi chết đi Cực ác ma tôn lộ ra vẻ mặt đùa cợt Giống như là mèo đang đùa con Chuột đang muốn đồng thủ Đột nhiên như là cảm ứng được cái gì lại Nhấu nhíu mày Lâm Hiên mặc dù tự phụ thần thức hơn xa cùng bậc tu sĩ Nhưng và cùng Cái Lão quái vật này so sánh với tự nhiên là xa xa không kịp Nhưng thông minh là hắn cũng từ vẻ mặt ma tôn phát giác một chút khác Thường ngẩng đầu như phía đông nam nhìn lại. Chẳng lẽ là. Suy đoán không có sai. Một lát sau. Mấy đảo quang hoa lấy tốc độ kinh. Người hướng bên này bay vút mà đến. Cầm đầu chính là Thái Bạc Kiếm. Tiên. Lâm Hiên xoay chuyển ánh mắt. Lại thấy Âu Dương cầm tâm tuyệt sắc vẻ. Mặt kia. Ngoài ba kết đan kỳ cao thủ đứng đầu. Huyết yêu lão tổ bách. Độc đồng tử bất ngờ đều ở cùng nhóm. Chính ma hợp tác. Ở chém giết mấy trăm con kiếm cây gai hổ sau khi Cuối cùng từ trong hạp cốc thoát vây mà ra Thấy cảnh này Lâm hiên trên mặt lộ ra một chút tới sắc Không lo mà vui Nguyên nhân bởi nếu như vẹn vẹn là cực ác ma tôn cùng thiên sát ma Quân một mình đấu mà nói thiên trần đan chính mình nhất định không Làm trò được Nhưng bây giờ lại nhiều như vậy chính ma hai đạo kết Đan kỳ tu sĩ ma tôn tuy mạnh Dù sao cũng là nguyên thần thứ hai Chiếm được, vẹn vẹn có thể phát huy ra có hạn thực lực Khắp nơi thế lực rắc rối phức tạp, nước cũng đã bị quấy đục a có lẽ Mình còn có cơ hội Các màu chỉ quang dừng lại thái bạc kiếm tiên và huyết yêu lão tổ Liếc nhau trên mặt đều hiện lên một chút ngạc nhiên nghi ngờ bọn họ Mất sức chín châu hai hổ, mấy lần nữa về tới đây đều ở trong lòng chửi âm lên thiên sát ma quân nhưng là đối với hắn nổi lên lòng kiêng kì người này không chỉ thần thông quảng đại với lại cáo già cùng hắn quan hệ hơi không lưu ý là có thể rơi vào cách chồng a tình hình trước mắt ma quân lại vô cùng thảm hại thiếu niên trước mắt này có lợi hại như vậy sao với lại chưa bao giờ nghe nói trong kết đan kỳ cao thủ có người này a chẳng lẽ là tán tu trong núi sâu một mình tu luyện Xin hỏi đảo hữu, tôn tính đại danh. Cực ác ma tôn không nói gì, chỉ là quay đầu lại, môi khẽ nhúc nhích. Vài cái, như là chuyện âm cho người nào, lâm hiên ngoài tỉnh trong mê. Chú ý tới huyết yêu lão tổ trong mắt hiện lên một chút nghi ngờ, lập. Tức hết sức vui mừng, tuy nhiên người này là cáo già, rất nhanh đã che. Giấu tâm tình của mình. Xem ra ma tôn không muốn bại lộ thân phận của bản thân a Lâm Hiên có thể nghĩ đến điểm này thiên sát ma quân tự nhiên cũng có. Thể nghĩ đến tự nhiên không thể để cho đối phương như ý cười ha hả. Cực ác ma tôn, người chừng nào thì cũng học được làm rùa đen rút đầu. Làm sao không dám lấy thân phận của bản thân minh bạch. Cái gì cực ác ma tôn? Ngoài huyết yêu lão tổ vừa rồi đã bị biết được, những người khác nghe. Thấy tên này đều bị sắc mặt biến đổi lớn, hô một chút. Giống như phản, xã có điều kiện phi trở ra, rời thiếu niên xa là kia xa một chút, không phải là bọn họ nhát gan. Tại chỗ đều là kết đan kỳ tu sĩ, có người lại chưa từng thấy đại cảnh. Quả thực là cái tên này quá rung động, đệ nhất ma đạo. Người tu ma ngưng đan cũng khó, nhưng người này lại thành công kết thành nguyên anh.